các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net khi đến cái cầu thang xuống bếp nhà ngoài để mà lấy đồ ăn cái cửa phòng nhà ngoài, cái cửa phòng của ngoại ở đó ngày ngủ á là cái cửa kéo bằng nhôm nó có năm miếng dựng lên một cái bảng to cái cửa mà kiểu một nửa ở dưới là nhôm nửa trên là cái miếng kính dán giấy dán mờ đó. thì vào một cái buổi tối đó cũng bình thường ông bà ngoại đã ăn cơm xong rồi khóa cửa nẻo Và cùng với con lên gác ngủ. Khi lên, ngoại bật đèn ngoài cửa để thấy đường mà đi lên đi xuống. Khi vào phòng còn sớm chưa có ngủ liền, nên ông bà ngoại có bật thời sự để xem. Trong khi đang xem, thì ông bà ngoại và con thấy có một cái bóng đen nhìn giống như là mẹ. Mà cái bóng này in ở trên cái cửa kiến. Cái bóng này đang cậu cái tóc đuôi gà, mà vừa đi ngang vừa cậu tóc và đi xuống cái cầu thang. Lúc đó thì bà ngoại con còn lên tiếng, chắc con nhi nó xuống ăn. Mà lạ một điều bình thường mà con thấy đó, là mẹ hay ai đó đi trên gác, đều nghe cái tiếng cọt kẹt cọt kẹt. Mà sao lần này mẹ đi ngang, mà sao êm quá không có tiếng gì cả. Rồi ông bà ngoại và con ngồi xem cũng đã hết tin tức rồi qua đến xem phim. Lúc đó ông ngoại mới thấy lạ và hỏi, sao con Nhi nó làm gì dưới bếp mà chưa thấy lên vậy cả. Bà ngoại con nghe vậy, do lúc nằm sẵn gần cửa, nên bà đứng lên và đi ra để kiểm tra. Còn thấy vậy cũng tò mò đi theo ngoại. Nhưng mới vừa mở cửa ra, ngoại nhìn thấy dưới nhà không có đèn. Thế là ngoại mới vừa đi xuống cầu thang, là ngoại vừa kêu, Nhi à, Có dưới đó không con? Không có tiếng ai trả lời. Ngoại đi xuống mở đèn kiểm tra thì không thấy ai cả. Ngoại mới đi lên gác. Đi qua bên phòng mẹ luôn để kiểm tra. Thì thấy mẹ con đang nằm xem tivi. Ngoại mới hỏi. Nãy giờ có qua bên nhà của mẹ không? Mẹ con trả lời ngoại. Dạ không. Nãy giờ con nằm ở đây mà. Ngoại nghe vậy không nói gì. Dắt tay con về phòng. Kể chuyện cho ông ngoại nghe. Ông ngoại nghe xong rồi nói, Thôi tối rồi, tắt điện, đi ngủ. Vậy đó, tuy xảy ra trước mắt nhưng ông bà con cũng không giải thích được chuyện gì. Nhưng rồi ba ngày sau đó, một cái chuyện buồn đã xảy ra với mẹ con. Mẹ con đi làm đêm về thì gặp ăn cướp. Tụi nó tính sàm sở và cướp xe mẹ con. Trong nỗi hoảng sợ, mẹ con đã tăng tốc cố chạy thoát khỏi bọn cướp. Nhưng không may... Ngay khúc cua mà mẹ con đã gặp tai nạn và té đập đầu. Mẹ có đổ nón bảo hiểm nhưng xui là cái nón đó có dành làm bằng nhựa. Không may khi té và da đập thì nó bể và cắt vào mặt mẹ con rất sâu. Phải nói còn dài milimet nữa thôi là vào mí mắt rồi. Khi tai nạn xảy ra tiếng động rất lớn chú bảo vệ trong khu chung cư gần đó đã chạy ra. Khi chú chạy ra tới Thì thấy có bốn thanh niên Trên hai chiếc xe Đang rà soát người mẹ con Thấy chuyện chẳng lành Chú la lên Và đám giật đồ đó đã, đã, đã leo lên xe Và chạy đi mất Hai ngày sau Mẹ được ông bà ngoại và Dượng đưa về Mẹ tuy không chấn thương gãy xương Nhưng mà mặt mẹ bị rất nặng Băng bó hết cả gương mặt tay chân mẹ cũng trầy trụa hết Mẹ đi không muốn nổi Và phải nằm ngủ cả ngày ly bì. Con đã ở bên mẹ và khóc rất nhiều. Miệng luôn cầu trời Phật cho mẹ mau khỏe. Tối hôm đó con đã ngủ. Con vẫn ngủ cùng ông bà ngoại. Thì trong mê man, con nghe ông bà nói chuyện với nhau. Tuy không rõ lắm, nhưng con nghĩ là có liên quan đến mẹ. Con nghe ông nói. Bữa hôm tôi đã thấy. Tôi thấy nó ở bên đây rồi mà lúc đó tôi ý y bây giờ đó hả nó đi theo con nhi nó phá thôi để ngày mai tôi phải qua nhà của nó đó để tôi làm rồi tôi làm bên đây nữa rồi con nghe ông nói tiếp nó muốn phá tôi mấy lần rồi mà không được bây giờ nó phá quá không làm gì á là nó còn, còn, còn quậy hơn nữa rồi sau đó ông bà nói chuyện nhiều lắm nhưng con buồn ngủ quá nên con ngủ luôn sáng hôm sau, thì con phải về lại nhà bà nội, vì đã đến lúc nhập học và con cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.